Bản trải nghiệm cuộc sống của người khác Penny tới vùng ngoại ô thị trấn Nơi tập trung những ngôi biệt thự sang trọng Để thực hiện chuyến công tác đầu tiên Cô Jasnu yes Ultra đã hoàn thiện hoàn mẫu cho dòng sản phẩm mới rồi Châu đến lấy về nhé Tiện ra ngoài cho đổi gió luôn Đâu là ghét chị dàn dò như vậy Penny ngồi một mình trong phòng khách tầng trệt căn biệt thự Căn phòng được chiếu sáng tinh tế bởi hàng loạt bóng đèn gắn khéo léo trên trần cao. Từ cửa kính lớn nhìn ra, ngoài vườn là những tác phẩm điêu khắc trừu tượng hòa hợp trang nhã với dàn cây leo rủ bóng. Thỉnh thoảng, có làn gió thổi qua làm xao động những tấm đệm xanh đậm in hoa văn tinh xảo cùng lớp lá xanh non. Ngôi nhà toát lên vẻ thâm trầm, kín đáo có lẽ hạ dùng khuếch tán hương với vài giọt trầm tĩnh. Một ngôi nhà thẩm mỹ và sang trọng như chính phòng thái của Jasmine Ultra. Penny thầm nghĩ, không biết với đồng lương eo hẹp của mình thì phải tiết kiệm bao nhiêu năm mới được sống trong một căn nhà như thế. Bất chợt suy nghĩ ấy khiến lòng cô rối bời. Có lẽ cô Ultra vẫn đang bận việc trên tầng. Khi có những người giúp việc là tớt bật đi lại quanh Penny, chắc họ cũng thấy ngại khi để Penny chờ lâu nên liên tục phục vụ nho xanh, bánh tạt trứng nhà làm cùng rocket nhồi đầy rau củ. Trong họ cũng sang trọng chẳng kém gì cô Ultra, chân tay thon dài đi lại quanh nhà như những người mẫu trong trang phục khó di chuyển. Tự thấy quần áo mình hôm nay hơi xệ xòa, Penny giấu tà váy, tà áo rộng ra sau lưng. Đường lúc lo lắng cô ô trò đã quên mất mình, Penny trông thấy một cậu bé thò đầu từ lan can tầng 2 cất tiếng gọi. Chị từ bách hóa giấc mơ của ngày Dologoth đúng không ạ? Cô ô trò mời chị lên phòng sản xuất trên tầng 2. Thoạt nhìn, có hơn 10 giang phòng trên tầng. Penny theo chân cậu bé đến căn phòng bên phải cuối hành lan. Một cô gái mặc áo cột tông trơn và quần sọt, ống rộng đi ngang qua họ. Có lẽ cô ấy là khách hàng vừa từ văn phòng của ô trò bước ra. Cô ấy là khách hàng phải không? Vâng, cô ô trò trực tiếp đón khách tại nhà. Hầu hết sáng tác của cô đều thực hiện theo đơn đặt hàng. Vị khách này đến đây lần thứ ba rồi ạ. Chắc còn phải quay lại vài lần nữa để chọn xong các chi tiết. Hôm nay có lẽ là họ trao đổi nhiều hơn đã định. Vị cô chủ vốn không phải là người hẹn thời gian tùy tiện đâu ạ. Cậu bé dừng lại trước một căn phòng treo chân dung Yasno Ultra. Gõ cửa nhẹ hai lần. Bức chân dung đen trắng chụp nghiêng cô đang ngắm mắt. "Đây rồi ạ, mời chị vào." "Vâng, cảm ơn cậu." Khi mở cửa, Penny thấy Ultra đóng mình với mái tóc ngắn hơn so với hôm ở buổi đại hội thường niên. "Mời vào, xin lỗi vì đã cháu chờ lâu." Cháu là Penny, đến từ bách hóa giấc mơ của ngài Joe Lagarde, cháu đợi cũng chưa lâu đâu ạ. Lần trước tôi đã gặp cháu ở nhà Nicholas rồi, tôi còn nhớ mà. Ô trời đứng đó trong chiếc áo sơ mi có ống tay sạc sở và quần cạp cao. Phòng làm việc sau lưng cô chứa đầy tài liệu và hình ảnh, trông như một phim trường hỗn động nhưng lại có trật tự riêng, với những kệ đầy tạp chí thời trang và cả một tủ trưng bày lớn chẳng kém của tiệm giấc mơ nào. Penny tò mò không biết có phải giấc mơ nào trên đó không. Ultra ngồi phát chân trên sofa, quay lưng về phía cửa sổ. Penny ngồi đối diện cô, giữ một khoảng cách vừa phải. Ultra rót trà, rót cà phê mới pha vào cốc, mùi cà phê đắng tràn ngập căn phòng. Cháu dùng cà phê chứ? Dạ thôi ạ, lúc đợi cháu đã được mời ăn uống rất nhiều rồi. Ra vậy, tôi phải dùng một ly. Tôi hôm mệt một chút, từ sáng đến giờ có tận 3 vị khách đến nghe tư vấn. Ban nãy cháu cũng vừa thấy một vị khách nữ rời khỏi đây. Cháu nghe nói cô ấy đã đến vài lần rồi ạ. Đúng vậy, hầu hết khách hàng tìm đến tôi là những người muốn chối bỏ cuộc sống của mình. Cô gái ấy cũng vậy, cô ấy đang lãng phí cuộc đời. Hàng ngày tự so sánh mình với người khác, mỗi lúc một tệ hơn. Âu Trà lùi những ngón tay thon dài vuốt mái tóc ngắn. Chắc phải gặp thêm vài lần nữa tôi mới bắt tay vào làm được, chưa rõ chính xác cách muốn gì, nên tôi vẫn đang nghĩ cách giúp cô ấy. Âu Trà nhấp một ngụm cà phê. À phải rồi, cháu tìm đường đến đây có khó không? Dạ không ạ. Nhờ cô gọi xe đến đón nên cháu không vất vả gì, cảm ơn cô. Ngay cả khi trò chuyện, Penny vẫn bị phân tâm bởi chiếc tủ trưng bày có cửa rất dày. Một nhiệt ẩm kế, kỹ thuật số được gắn vào tủ trưng bày phong cách rococo trông khá lạc điệu. Tiếng máy lọc không khí kêu ro ro, những giấc mơ bên trong đó chắc hẳn phải rất quý giá. Cái tủ nhà tôi hơi ồn ào nhỉ, cháu muốn lại gần xem thử chút không? Vậy có được không ạ?" Penny mừng rỡ. "Đương nhiên rồi." Ultra đứng dậy và đi đến tủ trưng bày. Những giấc mơ được bọc trong nhiều lớp giấy gói, một số sản phẩm còn được bày riêng trong hộp lớn có khóa. Penny từng nghe nói Just New Ultra có sở thích sưu tập giấc mơ quý không kém gì việc mua sắm những bộ đồ sang trọng. Những món này khó kiếm lắm. Hẳn là khó khăn lắm mới mua được ở những buổi bán đấu giá. Ultra mở tủ trưng bày và lấy chiếc hộp có khóa ra. "Vớ mơ này được làm từ hơn 30 năm trước, là tác phẩm của người thầy quá cố của tôi." "Để lâu quá có bị hỏng không ạ?" "Không sao đâu, tôi chưa từng thấy vớ mơ nào của thầy bị hỏng cả, mà tôi cũng rất giữ gìn nữa." "Thầy giáo của cô Ultra làm những loại vớ mơ nào vậy ạ?" Penny rất xúc động vì được trò chuyện thân mật với một nhà sáng tạo giấc mơ huyền thoại. Cô phải cố kìm lòng để không nhặng xì cả lên. "Thầy cũng làm những giấc mơ cho phép ta sống cuộc đời người khác như tôi. Thầy là một người vĩ đại, ông luôn dặn dò tôi phải trút cả tâm hồn của mình vào mỗi giấc mơ. Cả đời tôi sẽ không bao giờ theo kịp được ông." Cô Âu Cơ đã trở thành một trong những nhà sáng tạo giấc mơ huyền thoại, chắc hẳn ngài rất tự hào về chị. Phật đi khinh ngợi cô. Huyền thoại hay gì đó, toàn là những lời tâng bốc đáng xấu hổ, tất cả đều là chiêu trò của hiệp hội để bán hàng thôi." Âu Trà ngượng ngùng. "Cháu có tò mò giấc mơ này của thầy tôi dài bao lâu không?" "Bao lâu ạ?" "70 năm, tận 70 năm. Cháu có tin được không? Trước lúc lâm chung, thầy đã đem cả cuộc đời mình gửi gắm vào tác phẩm này rồi trao nó lại cho tôi." thỉnh thoảng khi nhớ thầy khủng khiếp, tôi nghĩ hay mình lấy nó ra rồi mơ luôn. Nếu vậy thì có thể ôm lại từ những ngày đầu mới gặp thầy và biết cả những bí quyết của ông. Vậy tại sao cô không làm vậy ạ? Vì khi ta thức dậy, giấc mơ sẽ tan biến. Lúc này đây, được giữ giữ nó thế này cũng làm tôi vui rồi. Ở dưới là giấc mơ khó khăn lắm tôi mới mua được ở buổi bán đấu giá, là tác phẩm đầu tay của ngài Nicholas đấy. Có lẽ ông ấy cũng không biết là tôi có nó đâu. Penny thỉnh thoảng cũng thử quan tâm đến cái cuộc đấu giá xem giá trị đầu tư cao hơn biệt mô mấy tác phẩm nghệ thuật bình thường nhiều. Âu Trở khuyên nhủ, "Rồi, giờ ta bàn công việc nhé." Âu Trở đến bên bàn làm việc và lấy ra một hộp nhỏ đựng được cất sâu trong ngăn kéo. Cả hai lại ngồi đối diện ở sofa với chiếc hộp giữa bàn. Đây là bản trải nghiệm tôi đã làm với mẫu nhận hôm trước Tôi cũng muốn đặt tên sản phẩm theo Ngài Đô Đơ Kết gợi ý là Cuộc sống của người khác Tôi rất hài lòng Nhưng cô có biết giấc mơ này dành cho khách hàng nào không? Ngài Đô Đơ Kết không nói gì với cháu cả Penny lúng túng Có thể tôi hơi cổ hũ Nhưng tôi thấy ngày nay người ta hay so sánh mình với người khác quá Đương nhiên, có những mặt cũng không tránh được Ultra nhún vai Nhưng so sánh đến mức không thể tập trung sống đời mình thì chắc chắn là vấn đề Giấc mơ này được tạo ra cho những người như vậy Ultra đẩy chiếc hộp nhỏ về phía Penny Chắc chắn sẽ là một sản phẩm được yêu thích đó ạ Vì cô Ultra đã sáng tạo ra nó mà Không hẳn đâu Nó hoàn toàn có thể là một tác phẩm thất bại mà chẳng ai muốn ngó ngàng Tôi cũng tò mò không biết ngài Joe The Gut sẽ bán nó như thế nào Thường thì sản phẩm của tôi không phải sự lựa chọn của số đông." Âu Trà Khiêm Tốn nói. "Không có chuyện đó đâu, không có hàng để bán ấy chứ ạ." "Không phải đâu, giấc mơ sống như người ta đã bắt nạt trong một tháng, phát hành năm ngoái tuy được đánh giá tích cực từ giới phê bình nhưng doanh thu thì rất tệ, có ai lại muốn trở thành người mình đi bắt nạt cơ chứ?" Đáng Đệ vị Đắc Tiêu đề nói tránh đi một chút. Âu Trà cười xòa. Tác phẩm của tôi nếu không quảng cáo thì không ăn khách đâu. Đó là lý do tôi chi rất nhiều tiền cho quảng cáo trên TV và áp phích ngoài trời. Nếu cắt bớt chi phí quảng cáo, chắc tôi chẳng dám treo lại rèm đắt tiền như vậy trong nhà. Dù sao, lần này cũng không quảng cáo gì. Nên vai trò của ngài Joe Daggett và Penny trong việc bán hàng rất quan trọng. Đây là lần đầu tiên Penny được giao một trọng trách quan trọng như vậy kể từ khi đi làm. Vâng, xin hãy tin ở cháu. Cảm ơn cháu." Ultra cười. "À, phải đánh dấu các hộp không tôi sợ chúng bị lẫn với nhau." Ultra viết lên bên ngoài hộp. "Cuộc sống của người khác, bản trải nghiệm, Just New Ultra." Penny cất chiếc hộp vào sâu trong túi, với vẻ mặt nghiêm trang như điệp viên nhận nhiệm vụ. Sau đó, cô vội vàng rời khỏi căn biệt thự và đi thẳng về bách hóa giấc mơ. Một ngày chủ nhật lười biếng, chàng trai dậy muộn, ăn qua loa bữa trưa rồi giặt xong đống quần áo mà trời đã xế chiều. Anh đang nằm trên sofa xem một chương trình ca nhạc. Mỗi tập trong chương trình này sẽ có 3 nhóm ca sĩ tham gia trả lời phỏng vấn và biểu diễn một vài bài hát theo kiểu mini concert. Nhưng mà cuối cùng số kiện trong tập hôm nay là ca sĩ có ca khúc vào gần đây anh vẫn nghe đi nghe lại. Chàng trai tiếp tục xem một cách hào hứng. Gần đây Tôi được biết có nhiều nhạc sĩ muốn hợp tác cùng anh ấy Người dẫn chương trình giới thiệu trước khi mời chàng ca sĩ lên sân khấu Tất nhiên tôi cũng là một trong số đó Tôi rất muốn xin số điện thoại của anh khi chương trình kết thúc Người dẫn chương trình tán tụng Xin giới thiệu ca sĩ Park Do Hyun Người đang chiếm định tất cả các bạn xếp hạng âm nhạc trong 2 tháng qua Xin quý vị một tràng pháo tay nồng nhiệt chào đón anh anh đã thấy chàng ca sĩ này ngoài đời cách đây không lâu, có một ngôi nhà sập xệ trên đường anh đi làm. Người ta đồn anh ta sống ở đó lâu nay và sắp chuyển đi, nên vào ngày anh ta chuyển nhà, dân tình khám nhau kéo đến xem mặt chàng ca sĩ hàng xóm nổi danh. Anh cũng là một trong số đó. Anh chị thấy ngạc nhiên vì có người nổi tiếng sống gần mình đến vậy. Dạo này anh bận lắm đúng không? Vâng, tôi bận quá không còn tâm trí làm gì cả. Nhưng tôi cảm thấy rất vui. Anh có cảm thấy mình nổi tiếng rồi không? Không, tôi cũng không biết nữa." Chàng ca sĩ cười rạng rỡ trên màn hình tivi. "Chỉ trong vài tháng mà đã có rất nhiều sự thay đổi, anh thấy sao ạ? Anh có đoán được rằng ca khúc đầu tay của mình lại được đón nhận đến thế không?" "Vâng, có quá nhiều điều thay đổi. Trước đây tôi đã là ca sĩ vô danh suốt một thời gian dài, tôi cũng không nghĩ rằng bài hát lại thành công tới mức này." Nhưng tôi yêu nó ngay từ khi vừa viết xong Tôi nghĩ đó mới là điều quan trọng Chắc nhiều bạn bè xung quanh liên lạc với anh lắm nhỉ Vâng, tôi vẫn còn thấy lạ lẫm lắm Thực ra, việc có mặt ở đây ngày hôm nay cũng là như một giấc mơ Tôi vẫn xem chương trình này mỗi tuần và từng nghĩ Mình không dám mơ đến chương trình này Chỉ cần được đứng trên sân khấu nhỏ thôi cũng đủ rồi Chàng trai đang xem tivi chật nghỉ Được sống cuộc đời lấp lánh thế kia thì hạnh phúc biết bao. Anh thấy đời mình những ngày này thật bùng tệ. Anh cũng hiền hòa, cũng làm tốt việc ở công ty, nhưng mỗi sáng mở mắt đi làm, ngày nào cũng đến một chỗ gặp từng ấy người, trưa nào cũng ăn cơm và nói những câu chuyện giống nhau. Thấy may mắn nếu không phải làm thêm giờ, hết giờ làm thì đi về nhà. Cuối tuần nào cũng trôi qua nhanh như chớp mắt cảm thấy cuộc đời này như một cuộc hành mà mình phải nhận. Anh ca sĩ kia giờ đây sẽ luôn gặp những người mới, trải nghiệm những điều mới. Anh ta có hàng vạn người yêu quý, thật tuyệt biết bao. Nghe nói tiền bản quyền cũng rất khá nữa. Dạo gần đây, mỗi khi thấy người nổi tiếng mới xuất hiện trên truyền thông, anh lại tìm hiểu xem họ bao nhiêu tuổi, năng lực thế nào. Anh thấy yên tâm mỗi khi họ nhiều tuổi hơn anh. Nhưng khi nhỏ hơn hoặc bằng tuổi, anh lại thấy nao núng. Sinh cùng thời với mình mà sao cuộc đời của họ khác thế nhỉ? Thật ra, chàng trai không có gì bất mãn với cuộc sống của mình, anh chỉ muốn nó đặc biệt hơn một chút. Mỗi khi nghe ai đó nói những người khác biệt khi Sinh Đa đã mang vận số tốt, anh lại thấy chạnh lòng sao mình không được như vậy. Anh nằm ở sofa suy nghĩ vẩn vơ rồi thấy mí mắt bắt đầu nặng trĩu. Đúng là càng ngủ nhiều càng hay buồn ngủ, mình vừa mới dậy mà lại buồn ngủ rồi. Anh ngủ gật khi đang xem tivi. Trên tầng 4, Bách Hoa giấc mơ, chàng trai đang chọn cho mình một giấc mơ ngắn. Anh thấy khá phiền toái vì cứ có một nhân viên lẻo đẻo theo mình. Giấc mơ trưa hôm nay khang hàng lắm, vào này người ta khoái ngủ trưa, hôm nay lại là ngày cuối tuần nữa nhỉ. Giờ quý khách phải chọn trong số sản phẩm còn lại thôi mà anh không nhanh tay thì cũng hết sạch hàng đấy." Tây Nhân Biên tóc dài mặc bộ áo liền quần cứ dọc anh mãi, cố tình tránh hắn ta, chàng trai đi tới góc, giấc mơ du lịch ngắn trong đời sống hàng ngày, nhưng những sản phẩm hay ho đều đã bán hết mất rồi. "Thưa quý khách, món này thì sao ạ? Cá nhân tôi rất thích giấc mơ này." Tây Nhân Biên lại đến làm phiền anh, giấc mơ hắn đang cầm trên tay mang tên Bay đi làm. Chàng trai thích phần bay nhưng nghĩ đến phần đi làm anh lại thôi. Nhưng tôi không muốn mơ thấy về đi làm vào chủ nhật. Ồ, anh không thích sao? Di chuyển đến văn phòng mất có 3 phút, không sợ tắt đường mà không thích ư? Speedo nhảy dần lên tỏ vẻ không hiểu. Đến sớm đâu có nghĩa là được về sớm. Sao tôi thích nổi cơ chứ? Chàng trai lầm bầm. Anh không hiểu vấn đề rồi. Dù là công việc hay gì, hãy tiết kiệm được thời gian mới là quý báu chứ Thôi, tôi đi ngủ đây, không cần mơ nữa Chàng trai chẳng muốn đôi co thêm, bỏ lại Speedo miệng méo sạch phía sau Anh đã bước vào thang máy và định rời khỏi cửa hàng Đúng lúc đó, Trâu LaGuard đã kịp khéo léo giữ anh lại Thưa quý khách, anh muốn mơ trong khoảng bao lâu ạ? Tôi chỉ chập mắt một chút nên chắc khoảng 15 phút là đủ 15 phút, thật vừa phải, anh muốn tìm gì đó hơi khác biệt đúng không? Sao ngài biết hay vậy? Đời sống của tôi thật sự rất nhàm chán, chẳng có gì vui vẻ. Mà nhìn lại, cả đời tôi cũng chưa có phút nào vui thú, ngày nào cũng như ngày nào. Chàng trai như thế được mở lòng với Joe LaGuard. Vậy bản trải nghiệm cuộc sống của người khác thì sao ạ? Giấc mơ này được sáng tạo bởi kỹ thuật điều chỉnh cảm nhận thời gian của Yesno Ultra. Trên thực tế, quý khách sẽ chỉ chợp mắt khoảng 15 phút, nhưng trong giấc mơ anh sẽ có một trải nghiệm dài và đặc biệt. Châu đã rất tích cực giải thích. "Vì là trải nghiệm, vì là bản trải nghiệm nên chúng tôi chỉ bán nửa giá thôi." Cuộc sống của người khác ư? Ngay tiêu đề đã hấp dẫn rồi. Cuộc sống thế nào? Của ai vậy? Đây là cuộc sống của một ca sĩ bỗng một ngày trở thành ngôi sao. Anh cũng biết ca sĩ đó đấy. Chàng trai chợt nghĩ đến một người. Tôi vừa ngủ quên khi đang xem chương trình có anh ấy. Trùng hợp quá. À, có lẽ cũng không hẳn là trùng hợp đâu. Châu Đa Kết nói trầy ẩn ý. Trong mơ, anh ở trong một căn phòng nhỏ, mệt mỏi vì không tài nào chập mắt được. Đầu đau như búa bổ vì cảm giác bất lực trong sáng tác. Căn phòng giật giật, máy tính rè rè như sắp nổ tung vì chạy cái chương trình thông số kỹ thuật cao quá tải. Chán nản, anh tắt mọi chương trình đang làm. Trong cuộc sống thiếu thốn cả những điều cơ bản, anh đã từ bỏ ham muốn nhân vọng hay tiền bạc từ lâu. Anh chỉ dùng tâm trí vào việc làm sao hoàn thành được một ca khúc tâm huyết. Trong mơ, chàng trai mở hết tấm chăn côn trùng ra, tuyệt vọng hít lấy không khí sớm mai vội đôi mắt khô khốc để tỉnh ngủ. Người dân khu chung cư lớn gần đó đang rảo bước qua con hẻm nhà anh để tới ga tàu. "Ừ, mình đang trên đường đi làm, hôm nay gặp nhau chứ? Thứ sáu mà." Một nhân viên văn phòng đi ngang qua đang trò chuyện điện thoại. Đó chính là anh, nhưng trong mơ anh không nhận ra mình. Những tháng ngày hổ thẹn vì sống không ra sống, lẩn tránh những hỏi han của bạn bè, cảm giác tội lỗi với gia đình cứ lặp lại lặp đi lặp lại trong giấc mơ của anh. Cứ thế mà đã nửa tháng trôi qua trong giấc mơ. Chàng trai tỉnh giấc sau giấc ngủ trưa và nhận ra mình mới chỉ chợp mắt vài phút. Chương trình âm nhạc vẫn chưa kết thúc. Chàng ca sĩ đang nói vài lời trước khi trình bày ca khúc cuối cùng. Bài hát này giữ đựng tâm tư của tôi trong 8 năm làm một nghệ sĩ vô danh. Bên ngoài tôi vẫn tỏ ra bình ổn, nhưng khi về đến nhà Những cảm xúc này lại ngập tràn tâm trí, nghĩ lại tôi vẫn không rõ bằng cách nào mình đã sống sót qua những năm tháng ấy. Những 8 năm ư? Chàng trai nhớ lại trong mơ cảm giác bế tắc đau khổ anh trải qua chỉ vỏn vẹn 10 ngày. Anh không hình dung nổi tâm trạng người nghệ sĩ kia đã phải sống cuộc đời bấp bênh ấy suốt 8 năm trời. Dòng người cùng tiến về một hướng, cửa hàng tiện lợi đi ngược chiều. Chàng ca sĩ nhẹ nhàng hát, chàng trai xem tivi vẫn còn nhớ như in hình ảnh của mình trong mơ. Khuôn mặt anh trùng khớp với khuôn mặt chàng ca sĩ kia đến kỳ lạ. Ánh nắng của ngày chiếu vào phòng khách, anh chói mắt câu mày. Không hiểu vì lẽ nào ánh sáng, ánh nắng hoàng hôn hôm nay lại rực sáng hơn lúc ban mai. Anh ngắm nhìn ánh sáng rực rỡ kỳ lạ của hoàng hôn đang tràn ngập căn phòng. Bình thường, chiều chủ nhật luôn là khoảng thời gian anh thấy ảm lạm nhất. Nhưng hôm nay cảm giác thật khác lạ. Không biết vị khách mơ bản thử nghiệm thế nào rồi. Cháu chưa thấy anh ấy thanh toán. Sự giác ngộ cũng cần có thời gian. Đầu là gớt đang sắp xếp lại sắp catalog trên quầy. Ta sẽ nhận được loại cảm xúc nào khi bán giấc mơ cuộc sống của người khác ạ? Khi nhìn người khác sống, đôi khi cháu thấy tự ti và ghen tị. Có khi cháu lại thấy tự tin hoặc nhạy nhợm hơn. Penny nhớ lại những tình huống khác nhau, cô nhớ đến người bạn học đầu tiên có được công việc tốt và người bạn có gia đình khá giả. Cô cũng nhớ cả khi trông thấy đứa bé làm việc ở bến tàu ngoại ô và thầm nghĩ, chí ít mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người. Penny ta tin rằng có hai cách để yêu cuộc sống của mình. Thứ nhất, khi ta không hài lòng với cuộc sống này và ta cố gắng hết mình để thay đổi nó, Đúng vậy ạ. Benny Goku. Và cách thứ hai nghe dễ dàng nhưng còn khó hơn cách đầu tiên. Ngay cả những người chọn cách thứ nhất thì cuối cùng cũng chỉ có thể tìm thấy bình yên khi thực hiện cả hai, cả cách thứ hai. Cách gì vậy ạ? Chấp nhận và hài lòng với cuộc sống của mình. Cách thứ hai nói thì dễ nhưng làm không dễ chút nào, nhưng nếu làm được điều đó thì ta sẽ nhận ra rằng hạnh phúc thực sự chẳng có đâu xa. Đâu được gắt nói chậm rãi để cô dễ hiểu Ta tin khách hàng sẽ hiểu ra phương pháp nào phù hợp với mình Và rồi những cảm xúc quý giá sẽ đến với chúng ta Có thể sẽ mất nhiều thời gian đây ạ Cùng kiên nhẫn chờ đợi xem sao Rồi lúc đó chúng ta sẽ chính thức phát hành cuộc sống của người khác Giấc mơ quà tặng ẩn danh Cái hàng đờm đớp kéo đến rồi ra về như thủy triều ào đến rồi rút đi. Nhân viên Bạch Hoa giấc mơ đang nhâm nhi sự thanh thơ như mật ngọt của mình. Tại phòng nghỉ ở tầng 1, các quản lý tầng cùng vài nhân viên đang thưởng thức bữa tiệc trà mà cô Weather tổ chức. Ngài Roderick cũng thật là chẳng mấy khi chịu chi tiền sửa sang phòng nghỉ nhân viên và văn phòng. Spiddo một mình chiếm hết chỗ trên sofa, cầu nhào Anh vừa ăn xong chiếc bánh ngọt Penny mua từ cửa hàng đối diện về với tốc độ ánh sáng. Sofa anh đang ngồi đã sờn rách cả, phần được vá lại bằng vải còn nhiều hơn phần da vốn có. Chùm đèn kiểu cũ đã bị rơi hết phần nửa hạt pha lê, chiếu xuống căn phòng thứ ánh sáng vàng vọt, càng tối đậm hơn bộ áo liền quần cùng màu của Speedo. "Ôi, bây giờ tôi mới được sống đấy. Tôi hạ đừng huyết đến phát run đây này." Ngồi trên ghế, mọc berry nhồm nhòm nhài nốt chiếc miếng bánh hạt dẻ cuối cùng trong hạnh phúc Spiddle vét nốt cả phần kem bơ béo ngậy dính trên hộp Và sau khi không còn gì để ăn nữa, anh nông miệng sạch sẽ rồi mở toan tờ nhật báo hôm nay Điềm nhiên nằm xuống, đọc như không còn việc gì phải làm Penny ngồi bên cạnh chỉ uống cà phê, quyết định hôm nay sẽ không dọn dẹp nữa Spital luôn ăn nhiều nhất trong giờ giải lao nhưng lại không hề nghĩ đến việc thu dọn. Còn Mrs. Myers ngồi đối diện thì tay hết duỗi ra lại rụt vào, như thể chỉ muốn giận thật nhanh đóng hộp đi. "Mà ngài Dolores vẫn đang tiếp khách à?" Cô Weather hỏi, cô có vẻ bất bội vì đầu ống hút quá nhỏ không tài nào hút được sinh tố. "Vâng, ngài Dolores vốn thích bánh hạt dẻ nhất mà hôm nay cũng từ chối đấy ạ." Penny trả lời. Trong văn phòng có một vị khách lạ cháu chưa từng gặp bao giờ, ngài ấy bảo là chuyện rất quan trọng. À ha, chắc họ đến sử dụng dịch vụ giao hàng. Cô Weather có vẻ bực mình đến nỗi bỏ luôn ống hút và dùng thìa múc sinh tố ăn. "Giao hàng, chúng ta làm cả dịch vụ đó sao ạ?" Penny hỏi cô Weather, nhưng câu trả lời lại đến từ Spiddo. "Trời đất, sao cái gì cô cũng không biết vậy?" Khi khách hàng đặt giấc mơ tặng ai đó Ngài Trâu Đa Gớt sẽ chuyển giấc mơ đúng thời gian đã định Em không biết Hóa ra chúng ta còn có cả dịch vụ đó nữa Ông ấy nần niều mấy giấc mơ đó lắm Cất giữ cẩn thận trong văn phòng tới tầng ngày giao đi Spito vừa đọc báo vừa thủng thẳng trả lời Penny nhớ đến những chiếc hộp mà cô vốn định nhận dẹp Và bỏ đi khi có thời gian À em biết rồi Là trồng hộp cao như tháp trong văn phòng đúng không ạ? Nhưng có nhầm không ạ? Em thấy có những hộp ghi ngày sản xuất cách đây cả 10 năm. Không nhầm đâu. Bốn dĩ mấy cái đó là phải đợi mà. Ôi chào, mình phải mua bộ này mới được. Spito đột ngột cầm tờ báo đứng dậy. Hoàn hảo, trồng còn thoải mái nữa. May quá, tôi cũng đang chán bộ đồ đang mặc rồi đây. Bộ này mới thật hoặc hoàn hảo chứ. Gì thế? Dạo này họ bán cái quần áo trên báo à?" Meyer hỏi. "Anh xem bộ người này đang mặc đi." Spidell mở tờ báo trải trên bàn. Trên báo là bức ảnh chụp xa một người đàn ông ngồi trên tảng đá. Người đàn ông vuốt tóc cao và mặc áo khoác xanh màu biển. "Nhìn chiếc áo này xem, mà cái này thì đi vệ sinh cũng tiện hơn bao nhiêu, tôi phải đặt ngay mới được." Cô Weather, tôi dùng máy tính, vậy để tân một chút nhé. Đây là anh Doge mà. Mà này Speedo, anh ấy có phải chỉ mặc mỗi cái áo khoác đâu. Bên trong còn mặc hanbok mà. Chỉ mặc mỗi thứ này thì gây to. Cô Weather nói, nhưng Speedo đã bỏ đi mất rồi. Penny đọc nốt tờ báo mà Speedo để lại. Tìm hiểu người nổi tiếng, Doge. Theo kết quả nghiên cứu của nằm mơ không giải mộng, Người được yêu thích nhất trong số 5 nhà sáng tạo giấc mơ huyền thoại là Kids Lumber. Có tới 32,9% người hỏi, người được hỏi chọn Kids Lumber. Dường như lời tỏ tình bảng mạng tại lễ trao giải năm ngoái của anh đã góp thêm vào sự yêu mến này. Jasmine Ultra, WaWa Sleepland, Organ Coco lần lượt đứng thứ 3, thứ 4 và thứ 5 với khoảng cách sát nút. Điều ngạc nhiên là Douji ở vị trí thứ hai. Sự yêu thích của người hâm mộ với Douji không hề giảm sút dù anh không có bất cứ hoạt động nào suốt hơn 10 năm qua. Vậy bí quyết là gì? Phòng biên đã trực tiếp tìm đến Douji đang thực hành ẩn cư để thực hiện cuộc phỏng vấn cho mục tìm hiểu người nổi tiếng tháng này. Douji đang tu tập trong núi sâu đã một mực từ chối phỏng vấn báo chí. Khi được đề nghị nói đôi lời với người hâm mộ, Anh chỉ nói, xin mọi người hãy tránh xa tôi, càng xa càng tốt và biến mất sầu thác nước. Nghĩ lại thì từ khi đi làm, em chưa thấy anh Doge lần nào, mà em vào làm ở đây cũng được gần một năm rồi. Cô mơ cũng lớn quá nhỉ, tôi cũng mới chỉ gặp được một lần, Myers nói. Ngày Đô Lê Gết không làm việc với anh Doge hay sao ạ? Sao lại không? Mỗi lần ra ngoài sếp đều đi gặp đâu cho em à Dạ, thật à Đúng lúc này, chuông điện thoại trong phòng nghỉ vang lên Penny vội vàng nhớt máy Penny, tầng 1 xin nghe ạ Ồ Penny, may quá cháu ở đây Không thấy ở quầy lễ tân nên ta đang tìm cháu mãi Uống trà xong chưa Vâng, thưa ngài, vừa xong ạ Bánh rất ngon Ngài mà đến thì vui biết mấy Nhưng ngài tìm cháu có việc gì ạ Ta đang cần cháu giúp một tay Giờ cháu qua văn phòng ta một chút được không? Vâng, cháu đến ngay ạ Đúng là Ngài Đô La Gết rất tin tưởng nhóc Ông ấy không nhờ bừa ai khi làm việc này đâu Hỗ trợ ông ấy thật tốt nha Cô Weather khích lệ Penny À mà này, cháu nhớ đừng nói điều gì không cần thiết với khách hàng nha Phải để họ thật thoải mái Weather can dặn Khi Penny tới văn phòng Cùng Rodriguez đợi cô là một phụ nữ trung niên nhỏ bé, gầy gò. Cô mặc một bộ đồ ngủ rộng màu trắng. Bình thường, những bộ đồ ngủ luôn mang lại cảm giác ấm áp, nhưng không hiểu sao, bộ đồ của cô ấy lại lạnh lẽo đến vậy. "Penny, cảm ơn cháu đã đến. Cháu ngồi đó đi." Penny ngồi xuống cạnh vị khách, không biết mình được gọi để làm gì. Vị khách đang uống tách trà Rodriguez đưa cho, những ngón tay bao quanh tách trà thật kỳ cục. Lo lắng quan sát vị khách có vẻ quá gầy, Penny chợt nhận ra áo ngủ của cô ấy đang mặc là áo bệnh nhân. Cháu hãy ghi chép lại những điều khách yêu cầu vào cuốn sổ này, một mình ta biết có thể bỏ sót. Tô đã gắt đưa sổ và bút cho Penny. Thưa quý khách, cô muốn gửi giấc mơ cho những ai? Tôi có xem qua hồ sơ, thấy rằng tất cả thành viên trong gia đình mình đều là khách hàng chỗ chúng tôi. Tôi chắc rằng việc giao nhận hàng sẽ không có khó khăn đâu ạ. Tôi muốn gửi cho chồng và con gái tôi. Ngoài ra, còn ai khác không ạ? Bố mẹ tôi, ôi trời, tôi còn phải gửi cho các cụ nữa. Vị khách nhấp một ngùm trà, sau đó miếm chặt môi và nhìn đâm đâm vào khoảng 0 trong giây lát. Vanny nhận thấy cô ấy đang cố kiềm nước mắt, nhưng thấy đâu là ghét, lặng lẽ, lặng yên, nên... Penny cũng không nói gì cả. Khi Douglas không an ủi khách hàng đang khóc, chắc chắn là có lý do nào đó. Penny chỉ tập trung vào việc ghi lại cuộc trò chuyện mà thôi. "Nội dung thì sao ạ? Quý khách có thể lựa chọn không gian và hoàn cảnh theo ý muốn của mình. Cô có thể tham khảo thêm trong tập giới thiệu này." Douglas đưa cho người phụ nữ một tập tài liệu và giúp cô lựa chọn. Vì khách xem qua tập giới thiệu một lúc Bối cảnh thì chắc để ở nhà sẽ tốt ạ. À? à mà thôi, nếu vậy thì buồn quá. Vị khách ngập ngừng gia dự, "Vậy nhưng không rõ lý do vì sao cô lại buồn nếu chọn nhà làm bối cảnh nhưng quyết định không làm phim khách. Cô quê đời đã dặn không được nói những thứ không cần thiết. Nếu khó chọn quá thì để tôi gợi ý được không ạ?" "Vâng, nhờ ngài. Lần đầu tiên tôi làm việc này nên khó quá ha <haha> ha. Ôi, tôi nói lạ lùng đúng không?" Ai cũng sẽ là lần đầu tiên mà. Khi khách hàng đồng ý, Châu đã quét đưa tài liệu lật tới trang cuối cùng của tập giới thiệu. Ở trang cuối, ảnh bối cảnh được sắp xếp thành hàng, hầu hết đều là cảnh thiên nhiên đầy màu sắc, một rừng xanh đại ngàn, một ban công lâu đài nhìn ra bầu trời đầy sao hay hình ảnh trái đất nhìn từ ngoài không gian. Chỉ cần nhìn ảnh Na Penny để nhận ra ngay người sáng tạo những bối cảnh này. Bối cảnh trong giấc mơ của Wow Wow Sleepland đây mà. Trong giây lát, Penny thốt lên cảm thán trước vẻ đẹp của những cảnh sắc ấy mà quên mất quyết tâm giữ mồm giữ miệng. Đó là tên một nhà sáng tạo giấc mơ rất nổi tiếng. Quý khách cũng thấy nhân viên của chúng tôi sẵn sàng thế nào đúng không ạ? Chị không cần lo lắng về chất lượng đâu. Chắc chắn Roderick đang phục vụ vị khách này chu đáo nhất có thể. Ông đề khách tự chọn bối cảnh của Wow Wow Sleepland. Rồi tôi chọn cả nội dung. Thoạt nhìn thì chắc chắn đây không thể gọi là kinh doanh có lãi được. Thôi là vậy, có lẽ sẽ an lòng hơn nếu được hồi ngủ ở nơi đẹp đẽ thế này. Vậy tôi chọn cái này. Vị khách chọn cảnh một khu rừng xanh ngút ngàn cây cối. Ngài có thể cho tôi một ít cút bắt nhật vào bối cảnh này không ạ? Vì tôi rất thích cút bắt nhật. Vâng, đương nhiên rồi ạ. Không phải chỉ một chút thôi đâu. Tôi sẽ trồng thật nhiều loại hoa chị thích, đổi mới trao lại giấc mơ cho gia đình." Penny vừa ghi lại yêu cầu của vị khách vào cuốn sổ, vừa tưởng tượng ra một khu rừng tràn ngập khúc bắt nhật. "Chắc chắn sẽ là một giấc mơ tuyệt đẹp ạ." Penny xúc động nói với khách hàng. "Cảm ơn em." Vị khách dường như đã vui ngoài phần nào. "Giờ ta sẽ bàn đến phần nội dung nhé, nếu quý khách muốn một tình huống đặc biệt hay câu chuyện cụ thể nào, Xin vui lòng cho tôi biết, tôi đã có đủ dữ liệu về cách nói chuyện hay thói quen của chị nên chuyện đó chị không cần lo lắng. Vâng, hãy giúp tôi làm nó tự nhiên nhất có thể. Ví dụ như chào hỏi hay nói những chuyện thường nhật thôi. Ví dụ như, ví dụ như hỏi con gái tôi xem đã có bạn trai chưa, còn bỏ dư chuột khi ăn kim báp như trẻ con hay không. Những lời mắng yêu thường ngày của các bà mẹ đại loại như vậy thôi ạ. Với chồng thôi. Thì tôi luôn nhắc anh ấy là phải dán nhãn vào chai nước giặt đồ lên và nước xả vải, vì anh ấy rất hay nhầm. Tôi nghĩ chỉ cần những chuyện thường ngày như vậy có quá tầm thường không ạ? Hay lâu ngày mới gặp thì nên bỏ qua những lời trách móc. Hôm đâu, tôi thấy rất hay, giấc mơ gửi hai câu thân sinh, tôi cũng sẽ gửi lời hỏi thăm được không ạ? Hãy nói với cha mẹ tôi là tôi xin lỗi. Tôi là kết đang viết nhanh, bỗng dừng lại. Nếu không có điều gì đặc biệt, nhiều người sẽ chọn cách để người thân thấy yên lòng. Tất nhiên, mong muốn của quý khách mới là điều quan trọng nhất, nhưng những lời như xin lỗi hay tiếc nuối thường không được an ủi cho lắm. Quý khách thấy sao ạ? À? à vâng, tôi thiển cận quá, chắc nên nói rằng tôi vẫn khỏe nên ba mẹ không cần phải lo lắng." Người phụ nữ đổi ý, Penny vội sửa lại nội dung trong sổ của mình. Cuộc nói chuyện giữa rau đa ghét và nữ khách hàng tuy rất nhẹ nhàng nhưng sao buồn quá. Tốt rồi, có vẻ như chúng ta đã xong, chỉ còn một câu hỏi cuối cùng. Quý khách muốn giao hàng vào lúc nào ạ? Tôi cũng không biết nữa, ngài có thể để ý đến gia đình tôi xem lúc nào tốt nhất cho họ thì giao được không ạ? Nhưng đừng quá sớm. Ngài biết đấy, để mọi người ổn định đại phần nào, nhưng cũng đừng quá muộn để khiến họ buồn. Lúc đó thì xin nhờ ngài. Đó là một lựa chọn tuyệt vời, thưa quý khách, hãy cứ tin ở tôi. Vâng, xin nhờ ngài và cảm ơn ngài rất nhiều. Chúng tôi mới phải cảm ơn vì quý khách tin tưởng giao phó nhiệm vụ ấy. Chị về cẩn thận và chúc chị ngủ ngon. Đó là cách ơn cần chào khách. Sau khi vị khách rời đi, tôi lại cởi sẵn tây áo, bắt đầu so sánh những gì Penny và mình ghi chép. Dù có một núi câu hỏi nhưng Penny vẫn kiên nhẫn chờ Đô Đà Gết sắp xếp những ghi chép trong im lặng. Hôm nay không hỏi gì sao Penny, ta nghĩ cháu sẽ tò mò nên đã cố tình gọi cháu đấy. Đô Đà Gết nói mà mắt vẫn nhìn cuốn sổ trên tay. Cháu hỏi được không à? Penny như thế chỉ chờ câu nói đó. Đương nhiên rồi, có gì mà không được. Tất cả những thứ ở đây và giấc mơ mà vị khách kia đặt hàng có gì đó kỳ lạ. Cháu chưa từng nghe nói mình nhận làm giấc mơ để gửi cho người khác và còn nhận giao cả hàng. Hơn nữa, hơn nữa, chị ấy trông không ổn chút nào. Lúc nãy khi nói chuyện về bố mẹ mình, hình như chị ấy còn khóc nữa. Như thế họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau vậy. Ta đã nhận thấy điều đó hôm đầu tiên phỏng vấn cháu, nhưng cháu đúng là có khả năng quan sát. Ta quả có tài tùy người mà. Sao lại cách đứng vậy? Hôm nay ta cần giao hai giấc mơ này, cháu giúp ta nhé." Ông chọn ra hai hộp trong chồng hộp phía sau, một lớp bụi dày phủ lên hộp như thể chúng đã ở đó mấy năm rồi. "Để lâu quá rồi, không biết có bị hỏng hay có vấn đề gì không ạ?" "Không sao đâu, giấc mơ của Douse sáng tạo đặc biệt không có hạn sử dụng." "Douse à?" Penny sững số. Douse là người ít công khai hoạt động nhất cũng ít xuất hiện trước công chúng nhất trong số các nhà sáng tạo giấc mơ huyền thoại. Anh là người làm những giấc mơ của người đã khuất. Quán cà phê một buổi tối trong tuần, trên đường đi làm về, chàng trai thích ghé tiệm cà phê, làm cho xong việc ngày hôm đó trên máy tính xách tay rồi mới về nhà với tâm trạng nhẹ nhõm. Trong quán cà phê, mọi người đủ mọi lứa tuổi cười nói sum sائو, không chỉ thanh niên Mà còn cả những người thế hệ cha mẹ anh hay cả những học sinh nhỏ tuổi nữa. Anh luôn chỉ uống Americano, nhưng hôm nay mọi người xếp hàng quá dài nên anh cũng đọc menu lấy lệ. Anh dừng lại khi nhìn thấy dòng chữ Caramel Macchiato. Anh chưa bao giờ thích Caramel Macchiato, tên cũng khó đọc mà vị thì ngọt quá nên thậm chí anh còn hơi ghét nó. Nhưng thức uống đó lại làm anh nhớ đến người bà đã mất. Bà ơi, bà muốn uống gì ạ? Đó là lần duy nhất anh đưa bà đến quán cà phê vì bà nói khát nước. Khi anh đưa menu cho bà, phải mất một lúc lâu, khó khăn lắm bà mới đọc hết được cả menu. À Ameri... Mary, cái này là gì thế? Bà ơi, cái này đắng lắm, đắng kinh khủng, như thuốc bắc ấy. Tại sao người ta lại bỏ tiền ra uống cái thứ này nhỉ? Bà không thích đâu, bà thích cái gì ngọt ngọt cơ. Thế bà uống caramel macchiato đi, món đó là ngọt nhất bà ạ. Nó trông thế nào cơ? Đây này bà ơi, có ảnh này. Rồi ơi, ngày trước mắt mà bà cũng không thấy. Đâu cơ? Caramel, ma, mà... cái gì á? Bà mới học đến ABC thôi. Chớ, thứ chứ tự ghép thế này thì chưa học nên bị nhầm thôi. Rồi con biết rồi, thế để con gọi cái này nhé. Bà chọn chỗ ngồi rồi, chờ con nhé." Chàng trai lấy đồ uống và đi về chỗ bà, anh bật cười khi thấy bà ngồi ghế vào chiếc ghế đơn cạnh cửa sổ. "Bà ơi, chỗ rộng rãi sao bà không ngồi, lại chọn chỗ đó ạ? Bà lại đây đi, mình ngồi chỗ này cho thoải mái." Anh đưa bà đến bàn có sofa rộng rãi. "Bà mà ngồi ở đây, sợ mọi người lại dèm pha. Không phải là chỉ những người trả nhiều tiền để ăn đồ ăn ngon mới được ngồi ở đây sao?" Bà nửa đứng nửa ngồi, chần chừ nhìn xung quanh. Mình cũng đã như tiền và gọi đồ ăn ngon mà bà, bà đừng lo, ai ý kiến gì thì mới là kỳ quặc ấy. Thế à? Dù sao thì đi cùng con bà mới thấy yên tâm. Yên tâm gì chứ? Chàng trai ngượng ngùng. Chắc bà già nhất ở đây nhỉ? Đúng rồi, bà oách nhất luôn, đến mấy chỗ này uống cà phê cùng cháu trai nữa. Thằng bé này chí nận này giỏi thôi, từ bé đã thế rồi. Người bà chiều mến nhìn đứa cháu trai không biết từ lúc nào đã lớn thế này. Chàng trai xấu hổ nói sang chuyện khác. Nhưng sao bà không học nốt bảng chữ cái mà lại dừng dừng dở dang vậy? Chỉ cần học thêm một chút nữa thôi mà. Bố bà không cho đi học nữa, chỉ cần học thêm 3 buổi nữa là xong, vậy mà cũng không đi được. Rồi thì nhà ba việc, theo cụ ra đồng, rồi lớn hơn một chút thì đi lấy chồng, rồi nuôi bố con. Rồi Tầm rồi nuôi con, làm gì có tâm trí nào mà học. Cái gì nhỉ? Caramel ma, cái gì đấy cũng không đọc được, buồn cười nhỉ. Bà ngượng ngùng cười như em bé. Có gì mà buồn cười bà ơi, để con dạy bà. Bà của con thông minh lắm nên sẽ học nhanh thôi. Con bận đến cuối tuần này, để tuần sau con qua rồi dạy bà nhé. Bà biết rồi, chỉ có cháu của bà là nhất thôi. Bà húp một ngụm caramel macchiato từ ống hút. "Ôi, gì thế? Cái này ngọt quá, đến tê cả lưỡi bà mất." "Thế bà uống cái của cháu đi." Chàng trai đưa cốc americano đá cho bà. "Cái này thì sao mà đắng thế?" Thấy bà nhăn mặt, anh khúc khích cười. "Cái này càng uống càng thấy ngon. Thôi từ giờ chắc bà phải đến đây với con nhiều hơn." Câu chuyện chỉ đến đấy, 82 tuổi Cuộc đời bà không ngắn, nhưng không tránh khỏi nhiều điều hối tiếc. Chỉ còn ít ngày nữa là đến ngày dỗ của bà. Chàng trai gọi đồ uống và ngồi một mình ở ghế đơn bên cửa sổ. Cứ đến ngày, cứ đến gần ngày dỗ bà, anh lại càng nhớ bà hơn. Khi còn trẻ, bà sống mà cứ phải nhìn trước ngó sau thái độ người khác. Già rồi thì lại chỉ biết trông vào đứa cháu nhỏ. Mặc dù không được học hành đến nơi đến chốn Nhưng bà luôn sáng suốt và phúc hậu Khi còn nhỏ Bà là tất cả của anh Anh nhớ khi xưa Mỗi lần sang nhà bạn chơi rồi Về kể là nhà đó có khoai tây đêm ngon Thì ngay ngày hôm sau Bà đã luộc nguyên nồi khoai tây cho anh Khi anh kêu ngứa Vì bị mũi đốt Bà thức trong cho anh ngủ Và bắt đến kỳ được con mũi đó mới thôi Chàng trai nhìn quanh quán cà phê một lần nữa Nhạc hay kế ngồi thoải mái cùng không gian thư thả này, hình ảnh bà cứ bối rối nhìn quanh, trong khi ai nấy đều thoải mái lại càng hiện rõ trong đầu anh. Chắc bà già nhất ở đây nhỉ? Dù còn e ngại vì lần đầu tới một không gian như thế, nhưng bà vẫn hào hứng nhìn quanh, hình ảnh này sống động quá khiến anh cay cay nơi sống mũi. Thay quần áo cho anh dù chỉ lem bẩn đôi chút, Mua hộp kem đắt tiền, chẳng đọc nổi tên để tha khắp người anh chỉ vì nó tốt cho gia vị ứng Trong khi bản thân bà thì chẳng vôi chút kem nào, kể cả loại rễ tiền Hành động nhỏ nào cũng chứa đầy tình yêu bà dành cho anh Đêm đó, chàng trai nằm trên giường miên mang suy nghĩ Ý nghĩa của cuộc đời bà là gì nhỉ? Sinh ra từ thỏa khó khăn, bà vất vả cả đời Mà cuối cùng cũng chẳng được tận hưởng trọn vẹn thế giới tốt đẹp này. Rốt cuộc bà sống vì điều gì? Một thế giới mà bà chỉ sống trong chiều đượn rồi ra đi khi chưa kịp thấy điều gì tốt đẹp. Nhưng có lẽ giờ đây bà lại được thoải mái hơn. Đến tận lúc này đây, bà vẫn chưa hề xuất hiện trong giấc mơ anh dù chỉ một lần. Bà của con ơi, con nhớ bà quá. Càng trai cũng mình lại như đứa bé thơ rồi chìm vào giấc ngủ. Cô con gái lên 5 tuổi của đôi vợ chồng ấy rất chậm nói, em bé hầu như chỉ nói được một vài từ đơn giản, trong khi chẳng đứa trẻ khác đã nói được câu hoàn chỉnh. Gia đình tìm đến mọi nơi từ trung tâm hỗ trợ phát triển đến phòng điều trị, phải tới khi hy vọng của họ dần tắt. Một ngày nọ, cô bé mới bắt đầu bập bẹ nói được điều cô bé muốn, điều bé không muốn, điều bé thích làm, điều bé không thích. Khi cô bé nói được câu "Con yêu bố mẹ", hai vợ chồng đã vui mừng như có cả thế giới trong tay. Rồi một ngày, cô bé nói "Con đau đầu, làm con hết đau đi." Đó cũng chính là ngày hạnh phúc của gia đình nhỏ tan biến. Từ sau hôm ấy, cô bé nhập viện và đã không qua khỏi năm đó. Thời gian cứ thế trôi qua kể từ ngày em bé ra đi, hai vợ chồng vẫn còn trẻ, ai cũng chăm chỉ hít lòng với công việc của mình. Trong căn nhà của họ dần dần không còn dấu vết của phần đời có trẻ con nữa. Trước đây, khi còn nuôi dạy con gái nhỏ, hai người vẫn hay đồ với nhau rằng, đến bao giờ sàn nhà mới sạch sẽ, đồ chơi không vương khắp nơi nữa đây. Còn bây giờ, căn nhà lúc nào cũng gọn gàng và yên ắng. Một cách tự nhiên, từ hai người thành ba người, rồi từ ba người giờ chỉ còn lại hai người. Cô nói thời gian là liều thuốc chữa lành mọi vết thương, dường như đúng với họ. Nhưng hạt cứ bắt đầu là hai người sẽ nói miên man về con gái. Trước đây, họ chỉ biết khóc, nhưng bây giờ có những ngày họ nói chuyện, cười rồi thôi. Hai người không còn lảng tránh chuyện nhắc đến cô con gái nữa. Lúc đầu họ cũng cố gắng để quên, vì họ nghĩ phải quên để tiếp tục sống. Nhưng không lâu sau, họ cũng nhận ra rằng quên là điều bất khả. Khi nhìn thấy quảng cáo đồ chơi trẻ em, khi xe đón học sinh đi ngang qua, khi giấy biển báo khu vực có trẻ em, khi thấy một diễn viên nhí đã lớn từ lúc nào, Trời mỗi ngày khai giảng hay bế giảng họ lại thấy nhớ con giai diết. Người vợ nhớ khuôn mặt con khi con say ngủ, người chồng lại nhớ mùi thơm mềm mại của con khi anh ôm đứa bé vào lòng tắm sông cho nó. Tiếng cười của con hòa cùng tiếng cười của họ, cả những thói quen ngủ nghịch giống cả hai. Con ra thấy đạm bại dừng lại ở tuổi thứ 5. Còn hai người cứ chậm chạp già đi cả hai đều đã từng nghĩ hay là đi theo con trước khi quá muộn để đưa bé đỡ cô đơn nhưng không ai dám nói ra đêm đó hai người nằm trên giường quay lưng vào nhau hai vợ chồng chưa mơ khoảng vừa đủ cho đứa nhỏ nằm như một thói quen dù không đủ xa để không nghe thấy tiếng khóc của nhau Nhưng đến tận bây giờ, cả hai đều vờ như không nghe thấy người kia khóc. Penny bận rộn chuẩn bị trước khi những vị khách có diện mạo như Dologate miêu tả xuất hiện. Cô cầm hộp giấc mơ đã được gói lại thật đẹp rồi bước đến trước mặt khách hàng. Cảm ơn quý khách đã đến đúng lúc. Dạ, tôi ư. Chàng trai hỏi lại cặp đôi trông có vẻ là vợ chồng đang đứng cạnh dàn trai mắt sưng húp vì khóc quá nhiều. Cả ba nhìn Penny như thể không hiểu đầu đuôi câu chuyện. "Quý khách có một giấc mơ được đặt giao hàng vào ngày hôm nay, chúng tôi đã gửi tin báo nhiều lần, thật may là quý khách đến đúng lúc." "Đây là gì ạ? Giấc mơ ạ? Một giấc mơ rất quý giá, đây là đơn đặt hàng đặc biệt của một vị khách muốn gửi đến hai người." "Ai ạ?" Chúng tôi không nghĩ là có ai gửi." Người trong hỏi lại. "Vị khách đó gửi ẩn danh, quý khách nếu quý khách sẽ biết đó là ai khi mơ giấc mơ này." Đêm đó, chàng trai đã gặp bà mình trong mơ. Quán cà phê anh đến với bà trông rất giống quán cà phê thường ngày anh lui tới nhưng đẹp hơn nhiều. Trong quán còn vảng vất mùi của căn nhà gỗ nơi anh từng sống với bà thời thơ bé. Bà tự tin gọi hai cốc caramel macchiato và còn thoải mái nói đùa với nhân viên bán hàng, như thể vẫn đến đây hàng ngày vậy. "Bà ơi, sao bà gọi được món đồ uống có cái tên khó đọc thế?" Chàng trai nhìn bà trìu mến. "Bà biết đọc vì con dạy bà hết bảng chữ cái rồi mà." "Con không nhớ là con đã từng dạy bà đấy." "Không, con dạy bà hết rồi, hồi đó đó, con trẻ mà đã nhớ nhớ quên quên thế sao?" Thật là con đã dậy rồi à?" Chàng trai nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ quán cà phê, anh nghĩ nó thật giống sân nhà cũ của hai bà cháu. Nhưng trong mơ, anh không thấy điều đó có gì là lạ lùng. Anh chỉ nghĩ rằng anh rất thích quán cà phê này. Hai người uống cà phê, say sưa kể chuyện thời anh còn nhỏ, mặc kệ thời gian trôi qua. Nhân viên của quán còn tặng cho họ một miếng bánh ngọt miễn phí. Tặng hai vị vì tôi trông thấy bà cháu tình cảm quá. Cô tốt bụng quá, cảm ơn cô, cảm ơn. Bà cười thật tươi. Đi chơi với bà còn còn được mời ăn miễn phí nữa, phải thường xuyên đến đây với bà mới được. Còn phải đến cùng với bạn bè con chứ, đừng đến với bà già nhân nhão này nữa. Xi, ta làm không buồn đấy. Chàng trai chăm chú nhìn khuôn mặt bà rồi hỏi một điều anh cũng muốn hỏi bấy lâu nay. Tuy không hợp với hoàn cảnh, nhưng không hiểu sao anh biết nếu không hỏi bây giờ thì sẽ không còn cơ hội nữa. Bà ơi, bà thấy cuộc đời mình thế nào ạ? Rất tốt, bà trả lời không chút do dự. Tốt ư, thật sao, ở điểm nào ạ? Chàng trai kéo ghế lại gần hơn, ngồi xuống nghe bà nói. Hồi còn nhỏ, bà không phải đi ở cho nhà khác. Mà được sống quay quần cùng gia đình nên tốt chứ sao? Vậy hồi bà còn trẻ thì sao ạ? Bà đã vất vả nhiều lắm mà. Hồi còn trẻ thì bà được tận tay nuôi bỗ con nên vui chứ. Khi già rồi thì bà sống vì niềm vui nhìn thấy con khôn lớn. Bà đã cầu mong được sống đủ lâu để thấy con trưởng thành. Không biết ông thần tốt bụng nào đã cho bà được toại nguyện, nên thực sự cuộc đời của bà không còn gì đáng mong ước hơn. Bà bốc ve khung mặt cháu mình, rõ ràng khi anh còn nhỏ, bàn tay của bà rất thô ráp và sần sùi, nhưng hôm nay bàn tay bà lại mềm mại như tay em bé vậy. Cún con của bà, không biết từ lúc nào đã biết đi, biết chạy rồi lại đi nhanh hơn cả bà. Bây giờ còn nắm tay dắt bà đi, còn biết đi chậm chờ bà, không gì làm bà vui sướng hơn thế. Chàng trai chợt tỉnh ra, anh há hốc miệng vì lo sợ. Bà ơi, hình như đây là mơ thì phải, bà đâu có còn bên con đâu, đúng không? Đúng mà. Sao lại không? Bà vẫn ở đây mà, mọi chuyện đều ở trong tâm trí ta, phải không? Chàng trai rơm rớm nước mắt. Se Ho ơi, đừng khóc con. Biết thế này thì bà đã đến gặp con muộn hơn một chút. Lâu vậy rồi mà con vẫn xúc động thế này thì bà biết làm sao. Sao lại muộn hơn? Tang lễ bà phải đến sớm hơn chứ." Anh đáp gọn lỏn, cố gắng không khóc. "Ở đây, đầu gối bà hết đau, bà lại trồng được nhiều loại rau bà thích và sống rất tốt. Thế nên còn đừng khóc nữa, bà rất hạnh phúc vì đã được làm bà của con." "Bà ơi, sao bà lại nói như sắp đi thế? Ở lại với con thêm chút nữa đi. Hay về uống hết cà phê rồi, để con đi mua cốc nữa nhé." Bà lắc đầu gặp lại con bà vui lắm, cún con của bà ơi. Nhớ giữ sức khỏe và đạt được nhiều ước mơ trong cuộc sống con nhé. Được gặp con hôm nay là bà đã tội nguyện rồi. Chàng trai cảm thấy giấc mơ như đang dần tan biến. Sao anh lại nói đó là giấc mơ để bà biến mất nhanh như thế? Nghĩ đến điều này lòng anh quặn đau, rồi tâm trí anh rõ ràng hơn và cuối cùng anh thức dậy. Vô đã tỉnh nhưng anh vẫn nhắm mắt một lúc lâu, anh sợ dư ảnh sẽ tan biến khi mình mở mắt. Chẳng mấy khi khóc, nhưng hôm nay anh tỉnh dậy với đôi mắt ướt nhòe, anh cụng người lại, khóc thành tiếng rất lâu. Cặp vợ chồng trẻ cũng đang mơ, trong giấc mơ họ gặp lại con gái đã mất. Trong mơ, em bé nói rất lưu loát. Con muốn nói với ba mẹ nhiều điều lắm. Nhưng hồi đó con không biết nói như thế nào Vậy sao Con gái mẹ bây giờ nói giỏi quá Lại còn xinh đẹp nữa Mẹ cũng xinh lắm Cô bé âu yếm ôm mặt mẹ tươi cười Hai vợ chồng ôm chặt con gái vào lòng Mẹ xin lỗi vì đã để con đi Mà chỉ biết nói đau thôi Không đâu Con chỉ đau một thôi Mà hạnh phúc một trăm nhé Bây giờ thì chẳng còn đau chút nào Tội nghiệp con tôi, chưa kịp làm gì đã phải xa ba mẹ rồi. Người cha thấy có lỗi, xoa xa nhìn đứa con tội nghiệp. Con không tội nghiệp đâu, con chỉ có những ký ức tốt đẹp thôi. Ở đây con có bạn bè, có thầy cô, rồi gặp nhiều ông bà nữa, mà mọi người không ai có mỗi ký ức tốt đẹp đâu, chỉ có mình con có thôi, con tùy không. Đúng rồi, con gái ba mẹ tuyệt thật, ba chỉ cũng chỉ có những ký ức đẹp thôi. Con gái ba, không có ba mẹ bên cạnh, con có buồn không? Con có trí nhớ rất tốt, nên tuy không được gặp ba mẹ, con vẫn nhớ được như in trong đầu. Cô bé từ từ gỡ mình ra khỏi vòng tay của ba mẹ rồi nói với vẻ mặt dễ thương: "Thế nên, từ từ rồi mình cũng gặp nhau nhé, ba mẹ đừng nghĩ quẩn nha." Hai vợ chồng sốc khớp đến nơi, nhưng lại phì cười trước câu nói tinh nghịch của con gái. "Được rồi, từ từ gặp, nhưng chắc chắn mình sẽ gặp lại nhau nha con. Bống con sẽ chơi ngoan, con hứa sẽ sống ngoan ngoãn, khỏe mạnh ở đây. Mặc dù biết chỉ là một giấc mơ, nhưng hai vợ chồng vẫn ngẹn ngào, như thật sự được gặp lại con gái mình. Hiếm khi nào họ biết rõ mình đang mơ mà vẫn tiếp tục nằm mơ như hôm nay. Họ thức dậy cùng một lúc, mới có 1 giờ sáng chưa đầy 2 tiếng kể từ khi chập mắt, hai người ôm nhau qua lớp chăn bị cuộn lại, như thể họ đang ôm con gái nhỏ vào lòng. Họ nằm như thế rất lâu, tay trong tay, không nói một lời. Ngài Douglas ơi, có bao nhiêu người từng gửi lại giấc mơ rồi ạ? Có rất rất nhiều người muốn để lại giấc mơ của mình, dù đến mức có cả những cửa hàng chuyên làm dịch vụ này. Kể từ khi cháu làm việc ở đây, mỗi ngày là một chuỗi những điều bất ngờ xảy ra. Ngay khi cháu nghĩ chắc sẽ chẳng có điều gì bất ngờ nữa thì điều kinh ngạc lại xảy tới. Thế hả? Công việc vậy cũng đáng làm lắm chứ nhỉ?" Đầu lại gật cười. Lạ thật phải không? Dường như những người sắp qua đời, dù do tai nạn bất ngờ hay mắc bệnh đã lâu, trong giấc ngủ có thể linh cảm được sự sống của mình sắp cạn. Có lẽ khi không có sự tác động của ngoại cảnh, rực rỡ con người ta sẽ trở nên nhảy bén hơn. Cháu không hiểu được những chuyện phức tạp như vậy. Penny bắt đầu lôi những hộp giấc mơ cũ trong văn phòng Douglas ra và chuyển chúng sang những hộp mới sạch sẽ hơn. Nhưng giờ cháu biết rõ phải chăm sóc những giấc mơ này thật cẩn thận, tuy cháu chưa hiểu hết được tâm trạng hay nỗi lòng của những vị khách. Ai cũng muốn nhắn gửi đến những người thương yêu bằng cách này hay cách khác. Tôi còn quá sớm nhưng cháu cũng muốn bắt đầu nghĩ đến điều muốn gửi gắm những người thân yêu sau này. Đó cũng là một ý kiến hay, nếu là ta, ta sẽ nhắn là đừng bao giờ quên ta hoặc đừng hòng tùy tiện giao cửa hàng cho ai khác. Đâu là cái đùa. Nhưng khi gặp nhiều khách hơn, ta nhận thấy những người sắp mất không hề nghĩ đến bản thân mình, họ chỉ mong những người ở lại sẽ ổn. Có lẽ rời xa những người thân yêu và ra đi trước là như vậy, tuy ta cũng chưa hiểu hết. Penny thấy cây cây sóng mũi khi nhìn những chiếc hộp phủ đầy bụi thời gian, cô cẩn thận lau sạch sẽ không để lại một hạt bụi nào còn vương lại. "Ngài Douglas ơi, sao vậy? Cháu rất thích công việc này." "Ta cũng vậy." Douglas mập mờ đáp lời. Bất chợt, cửa văn phòng mở tung, Đứng ngoài cửa là Vicko Myers và cô Weider trong đôi găng tay cao su Cùng với Mark Berry cầm hộp bánh hạt dễ mới mua Và Speedo với vẻ mặt dường như bị lôi đến Nhiều đồ ăn, nhiều đồ cần dọn như thế này thì phải gọi tôi ngay chứ Myers tự ái bước, không giấu nổi, phấn khích khi nhìn thấy đống hộp bừa bộn Bạn nãy ngày không kịp ăn nên tôi đi mua thêm mấy bánh mới Công việc hôm nay cũng hầm hầm rồi, chúng ta chi nhau dọn cho nhanh rồi cùng ăn được không ạ? Móc berry vừa hộp bánh lên, tóc của cô đã dài hơn trước rất nhiều nên giờ cô có buộc tóc lên thì cũng không thấy tóc con chỉ ra ngoài nữa. Vậy nhanh tay lên nào. Spiddle sốt ruột đã nhanh tay di chuyển những chiếc hộp. Hôm đó, trước khi tan làm, Penny tìm được một chỗ trống trên kệ cho chiếc con mỹ mắt mới. Chiếc cân bên sưởng chế tác phải mất 2 tháng mới hoàn thành, chỉ còn một chỗ trống mà cô leo lên thang rồi, nhưng mãi mới với tay tới. Penny cẩn thận đặt chiếc cân lên rồi dùng ngón tay chỉnh nhị chiếc kim. Kim đo rung rinh một chút rồi dừng lại ở giữa vạch tỉnh táo và buồn ngủ, rồi dần dần từ buồn ngủ chuyển sang vạch đang ngủ. Penny xuống thang và nhìn ra ngoài cửa chờ khách hàng đến. Assam đi ngang qua, nhìn thấy Penny liền vẫy tay mừng rỡ. Khách hàng của đội đang tiến lại từ phía đằng xa, rồi cửa bật mở. Chào mừng quý khách, Penny vui vẻ chào đón khách hàng. Hôm nay chúng tôi còn rất nhiều giấc mơ đẹp. Ngoại truyện 1 Phỏng vấn Vicko Myers Vicko Myers ngồi đóng băng trước mặt Dollar Cutts. Dù đã được mời món bánh quy an thần Nhưng miệng anh khô khóc không tài nào núp trôi Này anh bạn trẻ Sao phải rung thế Không có gì phải căng thẳng cả Chúng ta chỉ cần thoải mái nhìn nhau Và trao đổi ít phút thôi Joe Daggett an ủi Myers Ông có thể hình dung Vì sao chàng trai Chàng thanh niên ở tuổi đôi mươi này Đã căng thẳng đến vậy Anh lo lắng vì từng bị buộc thôi học phải không "Chà, là dù phỏng vấn tốt thế nào thì tôi cũng sẽ không tuyển anh chứ gì?" Thor Daggett nói khi nhìn hồ sơ ứng tuyển của Victor Myers. "Anh nghĩ tôi sẽ loại ứng viên đứng đầu đợt thi tuyển vừa rồi sao? Đề bài tôi ra khá hóc búa, vậy mà anh đã trả lời đúng hết. Trong 10 năm điều hành nơi đây, anh là người đầu tiên đạt điểm tuyệt đối trong kỳ ứng tuyển của tôi đấy." Thor Daggett khen ngợi Myers. "Trong số đó không có câu hỏi nào khó ạ." Myers lý nhí nói Tôi chỉ thấy khó nói về bản thân mình Trong tình huống này thôi ạ Vì cầu Myers cuối đầu Lây hoay nghịch bộ móng tay vẫn thiểu Trong anh thật lộn thộm Không giống người đến phỏng vấn xin việc chút nào Như thế khó khăn lắm Anh mới có thể gượng dạy đến được đây Nhưng chẳng còn hơi sức nào để tắm rửa Và thay quần áo Có vẻ anh không muốn nói về chuyện bị đuổi học Nhưng chẳng còn cách nào khác Nếu tôi thuê anh Nếu tôi thuê anh Tôi phải đảm bảo anh không phạm bất kỳ trọng tội nào. Đô Lê Gết quả quyết. Không phải là phạm tội ác xấu xa gì đâu ạ. Viết cầu ngẩn lên và lần đầu tiên nhìn thẳng vào mắt Đô Lê Gết. Chỉ một lần do tôi không rõ quy định. Chỉ đúng một lần, tôi phạm lỗi chỉ duy nhất một lần thôi. Đó là sự thật. Đã có chuyện gì vậy? Viết cầu cắn chặt môi nữ muốn nói nữ không khiến Đô Lê Gết rất sốt ruột. Thôi được rồi, đừng cố quá. Nếu khó nói như vậy, anh có thể từ bỏ buổi phỏng vấn này, hoặc còn có một cách khác là tôi có thể gọi hỏi giáo sư hướng dẫn của anh. Không, không, không được thưa ngài. Được rồi, vậy để tôi nói à. Ví cầu hít một hơi thật sâu. Uhm, khi đó, tôi đang chuẩn bị làm đồ án tốt nghiệp. Ví cầu bắt đầu câu chuyện. Ví cầu... Cậu tìm được đối tác làm đồ án tốt nghiệp chưa?" Một sinh viên cùng hợp năm thứ 4 đi ngang qua hỏi. "Ừ, mãi mới có một người đồng ý." Sinh viên năm thứ 4 phải tìm gặp và tư vấn cho một vị khách thực sự, tạo ra giấc mơ cho vị khách đó rồi nộp làm đồ án tốt nghiệp. Cả tháng trời, ngày nào Victor cũng đi đi lại lại trước Bách hóa Giấc mơ Deligate. Anh dọc lấy bất kỳ vị khách nào đang toan bước vào Bách hóa và khẩn khoản Quý khách có thể hợp tác cùng tôi làm đồ án tốt nghiệp được không? Nhưng ai cũng tỏ vẻ nhiệt kỳ vậy, rồi đi trước qua anh. Đúng 1 tháng sau, một cô gái trẻ tuổi với cô tìm đến anh. Cô mặc trên người bộ đồ ngủ màu kem đồng rãi. "Để tôi giúp anh nhé, làm đồ án tốt nghiệp ấy." "Thật sao? Cảm ơn cô nhiều. Tôi thấy anh ở đây cả tháng nay rồi." Tôi không biết là việc gì, nhưng nỗ lực của anh thật đáng khâm phục. Điều cô ấy nói thật kỳ lạ. Cô ấy nhớ chuyện xảy ra ở đây một tháng qua ư. Khách từ bên ngoài tới ư. Những vị khách thông thường không thể nhớ chuyện đã xảy ra tại đây trong giấc ngủ. Làm sao... Anh sẽ giữ bí mật cho tôi chứ. Cô gái nhìn xung quanh rồi thì thầm vào tay biết câu. Tôi là một lucid dreamer. Không, không những vậy, tôi còn rất giỏi đấy Chú thích, Lucid Dreamer là người mơ sáng suốt, hả chú thích? Ví cầu vô cùng ngạc nhiên Cô có thể tự do đến đây bằng giấc mơ sáng suốt ư? Lần đầu tiên tôi gặp trường hợp như vậy Khi ngủ, tôi có thể đi bất cứ đâu tôi muốn Và tôi nhớ được mất tất cả những điều đã xảy ra ở đây Thật tuyệt phải không? Mấy tôi giúp anh làm đề án tốt nghiệp như thế nào đây? Hai người gặp nhau hàng ngày tại quán cà phê gần Bách khoa giấc mơ vào một giờ nhất định, lấy cớ làm đề án tốt nghiệp. Họ mãi mê trò chuyện về mọi thứ đến quên cả thời gian, từ chuyện giấc mơ sáng suốt đến chuyện về nơi mình sinh sống. Cuối cùng, chàng viết câu trẻ tuổi phải lòng cô ấy, cũng là chuyện đương nhiên mà thôi. Tôi muốn mời em đến dự lễ bảo vệ đồ án tốt nghiệp. Hãy đến xem giấc mơ tôi làm cho em nhé. Hôm đó đi ngủ, em nhớ mặc thường phục hàng ngày. Buổi tối thiết trình sẽ rất đông, nên nếu em mặc quần áo bình thường sẽ không ai nhận ra đâu. Vậy mà đến ngày thiết trình, cô gái không xuất hiện. Câu chuyện đã kết thúc ở đó, hiển nhiên rằng sau này anh không còn gặp lại cô ấy một lần nào nữa. Cuối cùng, tôi cũng bắt đầu bài thiết trình mà không có cô ấy, nhưng có một vấn đề đã xảy ra. Vĩ cầu tiếp tục kể câu chuyện sau đó. "Sao vậy? Tôi đã làm giấc mơ có mình trong đó." Vĩ cầu lắc đầu. "Ôi, ông bạn khờ khạo, cậu lại kết thời dài. Không được làm vậy chứ, chúng ta không được xuất hiện trong giấc mơ của khách hàng và gây rối cuộc sống của họ, đặc biệt là một Lucid Dreamer, thật là một ý tưởng nguy hiểm. Thật sự tôi không hề biết, thật là ngu ngốc." Tôi đến trường mà không hề biết có những quy định như vậy Làm sao tôi biết một ngày sẽ gặp được Lucid Dreamer cơ chứ Trong mắt Vít Gầu đầy vẻ oan ức Và câu chuyện sau đó thì tôi không nói ngày cũng biết Khi xem tác phẩm tốt nghiệp của tôi Giáo sư đã nổi trận lơi đình Rồi tôi bị đưa ra hội đồng kỷ luật Tôi đã nói đúng sự thật Nhưng cuối cùng vẫn bị đuổi học Hơn nữa vì việc đó được lưu lại ở hiệp hội Nên tôi không thể trở thành nhà sáng tạo được nữa Tôi đã làm hỏng mọi chuyện Đâu là cách lo lắng nhìn Vít Gâu Đang có vẻ rất mệt mỏi và tiều tụy Có phải anh nghĩ nếu làm việc ở đây Thì có thể gặp lại cô gái đó không Vì hai người gặp nhau lần đầu trước bách hóa của tôi Bị đầu là cách nhìn thấy Tâm can một cách dễ dàng Vít Gâu không còn chút sức lực nào để bào chữa nữa Vâng Nhưng đó không phải là lý do duy nhất Tôi rất thích những giấc mơ Mặc dù sự tình đã thành thế này, tôi vẫn muốn được làm việc liên quan đến những giấc mơ. Nếu thậm chí còn không được làm điều đó, tôi không còn lý do gì để sống nữa. Tôi thấy anh vẫn chưa thôi luyến tiếc chuyện cũ, nhưng chuyện tình ấy tuyệt đối không thể xảy ra đâu. Đâu là cách tỏ vẻ kiên quyết. Tôi biết mình thật ngu ngốc, tôi biết chúng tôi sẽ không thể đến được với nhau. Cô ấy có thể đến đây gặp tôi. Nhưng tôi không bao giờ đến được nơi cô ấy sống, nên tôi mới muốn cho cô ấy xem ở buổi bảo vệ rằng tôi có thể đến gặp cô ấy trong giấc mơ như thế. Chúng ta không được ấp ủ tình cảm như vậy với khách hàng. Đã có quá nhiều nhà sáng tạo trẻ tuổi thành người đàn ông trong mộng hay cô gái trong mơ và yêu khách hàng với một tình yêu nồng cháy, để rồi sau đó đánh mất cuộc đời mình. Cuối cùng Họ nhận ra mình không thể nào trở thành hiện thực với người kia, rồi đau khổ rơi vào tuyệt vọng. Và kết cục luôn là giờ đây tôi không còn hy vọng hảo huyền như hồi đó nữa, tôi sẽ chỉ ở lại đây lặng lẽ cho đợi mà thôi, xin ngài làm ơn. Anh có bao giờ thắc mắc tại sao cô ấy đột nhiên không xuất hiện không? Có thể cô ấy đột nhiên mất khả năng mơ sáng suốt, hoặc có chuyện đã xảy ra trong đời thực. Dù anh có đợi cả đời, cô ấy cũng chưa chắc đã đến đâu." Đầu La Gết bực dọc. "Không sao đâu ạ, cho dù là 10 hay 20 năm, nếu được làm việc ở đây, chắc chắn tôi sẽ lại gặp cô ấy ít nhất một lần. Tôi muốn nói với cô ấy là tôi sẽ luôn ở đây để mỗi khi cô ấy đến nơi này, chúng tôi sẽ gặp được nhau." Một khoảng lặng kéo dài trong văn phòng tĩnh mịch. Đầu La Gết cau mày im lặng một hồi. Hết nhìn chàng trai trẻ lại nhìn hồ sơ ứng tuyển. Cuối cùng ông nói, "Anh hãy giữ bí mật nhé." "Dạ." "Việc bị đuổi học thì ai cũng biết rồi, nhưng anh đừng để ai biết lý do tại sao nữa." "Tất, tất nhiên rồi ạ." Sinh viên năm tư mà đã làm được giấc mơ bản thân thực hiện trong đó, rõ ràng anh không phải dạng vừa. "Được rồi, ta hãy thử làm việc cùng nhau xem sao. Anh về về được rồi đấy." Giờ tôi phải phỏng vấn người tiếp theo Ngài Trâu Đa Gết Tôi rất cảm ơn ngài Vít cầu Myers Clomcom đứng dậy khỏi chỗ ngồi Liên tục cuối đầu chào Và đi lùi dần về phía cửa Còn điều này nữa Từ mai anh nhớ tắm rửa sạch sẽ Và mặc quần áo gòn gàng vào nhé Trâu Đa Gết nói thêm Khi nhìn bộ dạng lết thết của Vít cầu Anh không biết lúc nào sẽ gặp lại cô ấy mà Đúng không Một nụ cười rạng rỡ nở ra trên khuôn mặt thiết cầu. "Vâng, tôi sẽ thật gọn gàng, tôi sẽ giặt dẹp, dặc dũ và tôi sẽ dọn cả cửa hàng nữa. Tôi sẽ làm tất cả. Cảm ơn ngài, cảm ơn ngài rất nhiều." Ngoại truyện 2. Một ngày hoàn hảo của Speedo. "Penny, chờ chị với." Hóa ra người gọi là Mulberry, tay đang cầm túi xách. Chào bước vội vã tới chỗ làm. Cô thở hổn hển, trên tay cầm chiếc sandwich trứng. "Chị gọi em từ tí đằng xa, em không nghe thấy à?" Moberry đưa cho Penny một chiếc sandwich kẹp đầy trứng bác. "Hôm nay em lại không ăn sáng mà đi làm luôn đúng không? Ăn một chiếc này đi." "Ôi, em xin lỗi chị Moberry. Em đang mãi nghĩ hôm nay tan làm sẽ làm gì nên không nghe thấy chị." Mùi thơm của lòng đỏ trứng và hạt tiêu tươi từ chiếc sandwich mơ berry đưa cho Penny, khiến cô muốn ăn ngay lập tức. "Chị tự làm mà?" "Chưa đi làm đã nghĩ đến lúc về, ai cũng thế nhỉ. Bánh này là chị gái chị làm đấy, chị ấy nấu ăn ngon lắm, chứ chẳng như chị." Mơ berry vừa trả lời vừa cắn một miếng sandwich rất to. Nhà đang sửa sang lại nên chị phải qua ở nhờ nhà chị gái một thời gian. Sắp tới sẽ gặp em trên đường đi làm nhiều đấy, có gì mình cùng đi nhé." Moberry mỉm cười dễ thương với khuôn mặt tươi trẻ hơn thường ngày. Ăn gần hết chiếc bánh cũng là lúc họ đi ngang qua ngân hàng đối diện chỗ làm. "Mày này, Penny vẫn chưa bắt được tên thủ phạm ấy hả?" Moberry cẩn trọng dò hỏi Penny khi đang đứng chờ đèn đỏ. "Dạ, thủ phạm nào cơ ạ?" "Hồi em mới đi làm được khoảng 1 tháng ấy." Em mang hai bình rung động sang ngân hàng thay cô Weather rồi bị đánh cắp một bình đúng không?" Mulberry chỉ tay về phía tòa nhà ngân hàng sau lưng cô. "Chị cũng biết chuyện đó à?" "Tất nhiên rồi, trước sau gì thì mọi người cũng đều biết hết mọi chuyện trong mặt hóa. Hơn nữa, quản lý còn phải kiểm kê danh số bán hàng theo từng quý, nên đương nhiên chuyện như vậy thì phải nắm được chứ." "Chắc vậy rồi." Tại mọi người đều im lặng cho qua nên em tưởng chỉ có Ngài Douglas và cô Weather biết chuyện thôi." Penny đỏ mặt. "Spiddo không biết đâu, chị nói lấp lửng cho qua chuyện rồi, với tính cách ấy thì chẳng biết cậu ta sẽ chế giễu em tới bao giờ. Bản thân cậu ta cũng hết tốc bộ vàng, lúc mới vào làm cũng mắc bao nhiêu lỗi, vậy mà hệ thế ai đó làm sai một chút đã ầm ĩ cả lên." Max Berry bắt đầu quậy quậy. "Cảm ơn chị Đến tận bây giờ, hàng ngày anh Spidow vẫn hay mắng em để mất mũi đi đâu, làm ăn thế này mà nhận lương không thấy xấu hổ à? Em đừng bận tâm, nếu trừ lương mỗi lần Spidow làm sai gì đó thì chắc cậu ấy không nhận nổi nữa số tiền hiện nay đâu." Mulberry vỗ nhẹ vào lưng Penny. "Chắc tên thủ phạm đó đã cao chạy xa bay rồi chị nhỉ, hơn 1 năm rồi mà vẫn chưa bị bắt." Băng đi trở dài khi băng qua đường và ngoái lại nhìn ngân hàng. Nếu bây giờ mà tóm được hắn thì em nhè nhẩm biết mấy, nếu may mắn có khi còn lấy lại được chai rung động kia. Ừ, nếu được vậy thì tốt cho bách khoa của chúng ta, rung động là cảm xúc rất hiếm khi nhận được, nhưng những kẻ như vậy thường hoạt động có tổ chức, có khi bây giờ lại đang lừa đảo ở nơi khác cũng nên. Em nghĩ chúng sẽ không dùng thủ đoạn cũ nữa đâu. Ai mà biết được. Khoảng tối nhất luôn nằm dưới chân đèn mà, ta chỉ cần mất cảnh giác một chút là chúng lại xuất hiện cho xem, phải hết sức cẩn thận." Moberry dứt khoát. Trước bách hóa nhộn nhịp nhân viên mới tới làm, nhân viên vui vẻ tan ca đêm cùng những khách hàng đến sớm. Một nhân viên mảnh khảnh mặc quần jeans rách gối đang tươi cười đón họ. "Chị Moberry, chị vào nhanh đi, Spidol đang làm loạn lên từ sáng đến giờ xem bao giờ chị đến." Vịt đâu ư? Không phải cậu ấy nghỉ phép hôm nay sao? Tôi cũng tưởng thế, mà cậu ấy lại đến. Thôi, tôi về đây, mọi người làm tốt nhé. Mình nhầm mà. Blackberry nghiêng tấm tóc bột cao thắc mắc. Blackberry, sao bây giờ chị mới đến? Tôi chờ chị nãy giờ, tận 3 phút liền. Tôi sắp xếp hàng mới trên tầng 4 rồi, hàng khách đặt cũng để sẵn ở tầng 1 khi tan làm chị kiểm tra lại danh sách giúp tôi một lượt nhé. May quá Penny cũng đến rồi. Gạch sàn ở cột 17, hàng đi trên tầng 4 bị bong. Hôm nay sẽ có thợ ở làng bên dính sữa, lấy tiền trong quỹ chi phí sửa chữa ra, trả. Nhớ lấy lại hóa đơn nhé. Gạch lát sàn đắt nhất cũng chỉ 50 siêu một viên thôi. Nếu họ báo giá đắt hơn thì gọi điện cho tôi, nhớ chưa? Penny và Mulberry ghi lại những điều Spidol nói nhanh như súng, chẳng kịp cởi áo khoác ngoài. "Nói chậm chậm thôi, không tốn nôm hết chiếc bánh vừa ăn đã bây giờ." Mulberry tỏ vẻ bùng nổ. "Hôm nay tôi xin nghỉ phép mà sáng sớm vẫn tới, hoàn thiện hết nhiệm vụ rồi, giờ thì không thể lãng phí thêm một giây nào nữa." Spidol đã kịp chạy ra khỏi cửa hàng trước khi nói hết câu. Chính Spidol cũng nghĩ kế hoạch hôm nay của mình thật hoàn hảo. Anh nghỉ phép vào một ngày thường chứ không phải dịp lễ, cũng bởi anh luôn thích thú làm được thật nhiều việc trong một ngày. Vì thế, ngày thường sẽ tốt hơn cuối tuần nhiều. Spidow vừa hát nghêu ngao vừa dở cuốn sổ ghi kế hoạch và kiểm tra lại tuyến đường lần này. Trước tiên, anh sẽ ghé ngân hàng mở tài khoản tiết kiệm mới. Nghe đâu họ mới cho ra mắt sản phẩm tiết kiệm lãi suất cao. Thất bại vài lần, Spidow thừa nhận mình không có năng khiếu gì với đầu tư tài chính. Xong việc ở ngân hàng, đúng 10 giờ anh sẽ tới tiệm Curse Bakery mua bánh mì đậu đỏ mới ra lò. Mục tiêu tiếp theo là săn sale ở hàng rau cũ lúc 10 giờ 20 phút. Sau đó, đúng 11 giờ anh sẽ có mặt ở quán đồ chiên để ăn trưa sớm mà không phải xếp hàng. Ăn ngon đến mấy mà phải xếp hàng thì tôi cũng xin kiếu, sẽ không bao giờ có chuyện đó. Skip đầu vừa băng qua lối đi bộ sang đường, vừa lẩm bẩm nói một mình. Lúc nhìn qua cánh cửa ngân hàng được lau sạch bong không tí vết, anh phải lấy tay che miệng vì kinh ngạc. "Ôi, trời đất quỷ thần ơi." Theo dữ liệu mà anh quan sát trong nhiều năm, số người trung bình chờ tại ngân hàng lúc 9 giờ 10 phút thường ngày là 5 người. Vậy mà hôm nay con số ấy lên tới 11 người. "Không được, không thể thế được. Thế này thì làm xong sổ tiết kiệm sẽ hơn 10 giờ mất." Đang trong cơn tuyệt vọng, Spiddo bỗng nảy ra một ý tưởng. Anh bắt đầu lần tìm dưới sàn để tìm xem có ai bỏ đi phiếu số thứ tự nào không. Cúi đầu sát đất xuống sàn, chổng mông lên trời, còn không biết bộ áo liền quần màu trắng đang bị đang mặc bị tuột chỉ. Anh sục sạo khắp xung quanh, may mắn thay chỉ một lúc sau để nhặt được một tờ số thứ tự trước năm người. Bà bà giơ càng, nơi lại ngồi trò rất hoan hỷ, ai nấy đều liếc nhìn Spidol, nhưng anh chẳng hề bận tâm. Tốt rồi, hơi gấp gáp một chút, nhưng có thể căn chỉnh được thời gian rồi. Tuy vậy, nãy giờ có một gã khiến Spidol rất bận tâm. Gã mặc bộ đồ vest chỉnh tề đang tươi cười bắt chuyện với những người lớn tuổi xung quanh mình. "Xin lỗi." Dù không thể nghe rõ gã kia nói gì vì ngồi ở xa, nhưng Spidol có thể đoán được Chắc chắn hắn ta cũng giống Speedo, đang nhờ mấy cụ già hiền nành đổi thứ tự cho mình để được xong việc sớm. Thật đáng xấu hổ, lại còn ngang nhiên xin xỏ ông bà già nữa. Speedo liếc nhanh con số điện tử ở các quầy. Không hiểu sao hôm nay ai nấy đều rầy trà lâu la thế nhỉ? Nếu cả số tính kia mà lấy được số thứ tự trước Speedo, thì không khéo anh phải từ bỏ món bánh đầu đỏ nhà Kurt Berger mất. Bán đầu đó nhà đó nổi tiếng là cứ ra đến đâu hết ngay tới đó. Chị tưởng tượng kế hoạch bị trục trặc thôi, Spidol đã thấy nhấp nhổm không vui. Anh đứng bật dậy đầy quyết tâm, rồi tiến đến gần viên cảnh sát già đang ngủ gật bên bình độc nước. "Ông cảnh sát ơi, ông có thấy gã kia không? Nãy giờ tôi thấy hắn khả nghi lắm." Viên cảnh sát chớp chớp mắt, chậm chậm nhìn Spidol từ đầu đến chân. "Khả nghi thế nào cơ?" Ông dường như không nghĩ Spider đâu trông còn có vẻ đáng nghi hơn. Hắn mơn mên bắt chuyện với cái cụ già nãy giờ, kiểu như à, đúng rồi, lừa đảo tài chính, lấy cắp thông tin, đúng rồi, chính nó. Spider nói đồng đồng. Thật vậy sao? Đúng rồi, phải bắt hắn ngay đi, phải thật nhanh ạ. Này, anh kia. Khi viên cảnh sát tiến lên với gã đang ông khả nghi, thở bất ngờ, hắn bối rối lùi lại phía sau như có tật giật mình. "An Ninh, An Ninh." Bảo vệ ngân hàng cũng vào cuộc bắt giữ hắn ta, làm náo loạn cả bầu không khí. Spidol chẳng hề bận tâm đến chuyện ồn ào đó, ngồi ngay vào quay trống với vẻ mặt rất hài lòng. "Tôi nghe nói có sản phẩm tiết kiệm mới lãi suất 3%, không biết có làm được luôn không?" Ngày hôm đó của Spidol gần như hoàn hảo. Anh mua được một phết 10 bánh đầu đỏ nóng hổi mới ra lò và cả một hộp cà rốt với chỉ 50 siêu. Đồ ăn ở quán cơm đồ chiên mà anh đã đến vào đúng lúc mới mở cửa để không phải xếp hàng. Tuy không ngon như anh tưởng nhưng thật thú vị khi vừa ăn vừa được ngắm dòng người càng lúc càng dài đang xếp hàng để được vào quán. Sau khi đi bơm lốp xe đạp và lấy đồ giặt khô Skip đâu trở về nhà, ngồi phịch xuống sofa rồi bật tivi. Vẫn còn chút nữa mới tới 10 giờ để xem phim tối. Tàng thân mềm nhũn ra, kiệt sức nhưng anh thấy vô cùng mãn nguyện. Hay là chợp mắt một tí nhỉ? Cuối cùng, anh ngủ thiếp đi trên sofa, bản tin tối vẫn đang phát trên tivi. Sau đây là tin tức cuối cùng trong ngày. Chúng tôi xin gửi đến quý vị một tin vui. Một băng nhóm tội phạm có địa bàn hoạt động chính tại khu phố mua sắm, thực hiện hành vi móc túi, trộm cắp có tổ chức đã bị bắt giữ. Chúng chủ yếu nhắm vào đối tượng nhắm người cao tuổi tại sảnh chờ các ngân hàng hoặc cơ quan chính phủ và cả những người mới đi làm thiếu kinh nghiệm. Chúng đóng giả là nhân viên và lợi dụng lốt người dân không địa phương để đánh cắp tài sản quý giá. Một tên mới gia nhập băng nhóm này đã bị bắt giữ tại hiện trường nhờ một người dân tại ngân hàng đã trình báo đúng thời điểm. Tên tội phạm Hoàng Sở đã khai ra căn cứ tổ chức cũng như tên các thành viên của băng nhóm, giúp ích rất nhiều cho cuộc truy bắt nhanh chóng của cảnh sát. Theo kết quả khám xét cứ điểm của băng nhóm này, các nhà chức trách đã tìm thấy những giấc mơ đắt tiền và đặc biệt có cả một chai rung động. Cảnh sát cho biết những hiện vật tìm thấy sẽ được trao trả cho chủ sở hữu. Ngoài ra, người dân đầu tiên dũng cảm trình báo với cảnh sát đã rời khỏi ngân hàng ngay sau khi xử lý xong công việc mà không đề để lại thông tin cá nhân nào. Cảnh sát thông báo sẽ trao một khoản tiền thưởng cho cá nhân này nếu anh xem được bản tin, vui lòng liên lạc với sở cảnh sát gần nhất. Đúng lúc đó, Spidout tỉnh giấc và nhìn đồng hồ đeo tay, 10 giờ kém 5 phút. Anh vội vàng với lấy điều khiển tivi để đổi kênh. Mày thay vẫn đang quảng cáo trước khi bộ phim bắt đầu. "Vậy là kế hoạch nào của Spidder hôm nay cũng thành công mỹ mãn." Spidder lẩm bẩm với nụ cười trên môi. "Thật là một ngày hoàn hảo."